Không ngộ không ngẹn ngào nhanh chóng bay đi Âm um, Đoàn người nhanh chóng rời đi Thế giới đại thiện Dương Giang Đại đạo hát Long của Cương Thi Diêm Xuyên Vừa xuất hiện Thân hợp đại đạo Trong nháy mắt Cương Thi Diêm Xuyên Liền hóa thành một con hát Long. Đại đạo chân Long Xem ra Người tu luyện thân thể tướng thần Đều không cam lòng ở dưới người ta cũng vậy. Ngự thiên đại tôn quát. Ẩm. Ngự thiện vẫy một két. Một đại đạo lục long màu xanh biếc bay vút lên trời. Ngự thiên đại tôn thân hợp đại đạo lục Long Trong chớp mắt hóa thành một con lục lông. Ngang. Hai chân lông nhìn lên trời rứt gào. Tiếng rứt gào trùng thiên. Âm thanh chấn động thiên hạ thế giới đại thiện dương gian. Trong nháy mắt. Vô sáu cường giả thiên hạ thế giới đại thiện dương gian đều quan tâm chú ý tới bọn họ. Tuy rằng quan tâm, nhưng lại không có ai tùy ý nhúng tay vào. Âm! Um, hai lông va chạm vào nhau. Hư không xuất hiện vô số lôi điện. Lôi điện xé rách hư không, nổ tung khắp trời. Thân thể tướng thần, thân thể cực kỳ kiên cố, va chạm cường đại, nhiều tiếng chấn động thiên địa. Âm, um, âm, um, âm, um. hai đại chân lông, một đen một xanh cũng không ai chịu nhường ai, hung mảnh xông vào nhau. Ngang, ngang, hai bên liên tục rít gạo, không ai nhường ai. Cương thì diêm xuyên với tu vi thập ngũ trọng thiên, nhưng đã nuốt hai thân thể tướng thần, lại có tế đàn đại đế. Thực lực dĩ nhiên đạt tới thập lục trọng thiên. Cân sức ngang tài với lục long Ai cũng không nhường Trong cõi âm, lúc này hai đại cường giả nhân thân Diêm Xuyên, Hoàng Kim Đại Đế nhìn chầm chầm vào tướng thần Nhân thân Diêm Xuyên không hẳn muốn đánh nhau liều chết liều sống với tướng thần Mục đích chủ yếu của nhân thân Diêm Xuyên lại là để ngăn cản tướng thần Nhân thân Diêm Xuyên không muốn tướng thần Đại Đế nhúng tay vào cuộc chiến đấu của Ngự Thiện và Cương Thi Diêm Xuyên ở Dương Giang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r. Wow. 12 chương 214 Thân thể tướng thần Hoàng Mỹ. Tờ! Quê nhiên tướng thần Dường như vốn không định nhúng tay vào cuộc chiến đấu giữa Cương Thi Diêm Xuyên và Ngự Thiên. Tướng thần khí độ lại làm người ta nhìn không thấu. Lúc này tướng thần đã mặc kệ nhân thân Diêm Xuyên mà ngẫm đầu nhìn lên trời. Minh Hà Lão Tổ cũng ngẫm đầu nhìn lên trời. Tuy rằng hai người đang ở cõi âm nhưng dường như lại có thể nhìn thấy cảnh tượng ở dương gian. Hai mắt nhân thân Diêm Xuyên hiếp lại lại không chủ động ra tay. Thân thể tướng thần. Quả nhiên bất phàm. Minh Hà Lão tổ thở dài nói. Tướng thần lại nhìn chầm chầm vào không trung. Lộ ra một nụ cười mỉm đầy thoải mãn. Ánh mắt hoàng vẫn chưa thể xuyên qua hai giới âm dương. Nàng chỉ với thần sắc phức tạp nhìn nhân thân diêm xuyên. Thế giới đại thiện dương gian. Âm. Hắc Long và lục Long rứt gào. Trong lúc cả hai chiến đấu. Đã khiến một cương vực cực lớn bị đổ nát âm thanh chấn động khắp thiên hạ. Chấn thế. Hắc long đột nhiên rít gào một tiếng. Âm. Một cái quan tài lớn bằng đồng thao từ trên trời rán xuống. Dưới lực lượng cường đại, ầm ầm nặng ở trên người lục long Âm. Lục long điên cuồng vạn vẹo. Áp lực của chấn thế đồng quan quá mức hùng hậu. Mạnh mẽ ép ở trên thân rồng. Lục Long giảy du, nhưng không cách nào thoát ra được. Ngang! hắc Long rứt gào một tiếng, ầm ầm cắn một cái vào cổ của Lục Long. Lục Long giảy du, lại không cách nào giảy du được. Rắc rắc rắc rắc! Hát Long không ngừng dùng sức đè lên, răng nanh rốt cuộc đã cắm vào da của Lục Long. Cõi âm! Quan tài này. Hai mắt tướng thần thoáng nheo lại. Phản vật chất Thần sắc minh hà lão tổ thoáng động. Không chỉ có phản vật chất còn có một thứ rất đặc biệt. Tướng thần trầm giọng nói. Dương Giang. Rắc rắc rắc. Bành. Lục Long bị hát lông kéo xuống một mảnh huyết nhuột. Lục Long vô địch rốt cuộc đã có có sơ hở ngang Lục Long đau khổ trong tiếng rít gào. Chấn động kịch liệt dẫn đến trấn thế đồng quang bỗng nhiên rung rảy một hồi. Lục Long dường như muốn tránh thoát. Trấn thế thiên hạ. hắc Long lại rít gào một tiếng, đuôi vỗ vào bên trên trấn thế đồng quang một cái. Ẩm! Um. Lục Long lại bị trấn ác. À! Hắc Long rít gào, nhanh chóng lôi kéo thân rồng của Lục Long. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Không bao lâu, trên thân thể của Lục Long đã đầy vết thương. Vì sao lại như vậy? Lục Long bi phẫn nói. Không có tại sao cả. Ta thắng. Hát Long trầm giọng nói. Ngang. Hát Long mở miệng. Dưới một lực hút khổng lồ, Lục long ầm ầm vọt vào trong miệng h hát long. Âm. Sau khi nuốt ch chững lục long quanh thân hắct Long đột nhiên tỏa ra hắc khí cuồn cuộn. Âm. Hắt khí vận quanh bao vây hát long và trống thế đồng quan ở bên trong. Thắng. cõi âm, sắc mặt nhân thân diêm xuyên lộ vẻ vui mừng. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường chút nào, Thân thể tướng thần lúc này mới là thứ tướng thần rất muốn chứ. Cẩn thận đề phòng tướng thần. Toàn thân đã phát đến mức đỉnh phong tùy thời chiến đấu một trận. Ha ha ha ha ha ha ha. Tướng thần bỗng nhiên cười lớn một trận. Tướng thần cũng không hề nghĩ tới chuyện đi tới Dương Giang, mà quay đầu tính di chuyển về phía Nam Ngoại Châu. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên có chút sưởng sờ. Tướng thần rời đi. Tại sao? Hoàng nhìn tướng thần một chút, lại nhìn Diêm xuyên một chút. Sau đó loán một cái thân hình nàng đã đạp không, phóng về phía nội bắc châu của mình. Một phía khác, Minh Hà lão tổ khẽ mỉm cười, đạp không rời đi. Diêm xuyên, xem ra suy nghĩ của tướng thần cũng không hề đơn giản như vậy. Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói. “U Vinh, Quy, Quy, Mơ, bất kể như thế nào, lần này đa tạ Hoàng Kim Đại Đế. Món nợ giữa ngươi và ta đã được thanh toán xong. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ha ha ha ha, được. Ta thích sự sản khoái của ngươi. Hoàng Kim Đại Đế cười nói. Dương gian thế giới đại thiện. Ẩm. Một tiếng động rất lớn vang lên Khói đen đột nhiên tan đi Bên trong lộ ra thân thể của cương thi diêm xuyên Cương thi diêm xuyên chân đạt tế đàn đại đế Phía sau lưng có bốn đôi cánh lông cốt cực lớn Màu đen, màu đỏ, màu tím, màu xanh luộc Họp âm um. Bốn đôi cánh lông cốt cực lớn ầm um, ầm um, dung hợp làm một Trong nháy mắt Cánh lông cốt cực lớn trở nên lớn hơn trước gấp 3 lần. Đồng thời phát ra hàng ngàn hàng tỷ kim quang. Dường như đã hóa thành một đôi cánh lông cốt kim sắc. Âm. Thân thể Diêm Xuyên phát sinh một tiếng nổ vang. Thập lục trọng thiên. Trên mặt cương thi Diêm Xuyên rất vui mừng. Đồng thời, lực lượng cuồng cuộn tràn vào cánh lông cốt cực lớn. Âm. Cánh lông cốt cực lớn lại biến thành một màu đen kịch. Nhưng so với hai cánh lông cốt màu đen ngày xưa càng dữ tận. Càng bá đạo hơn. Trên hai cánh tỏa ra khí thế hung ác cuồn cuộn. Thập lục trọng thiên. Cương thi diêm xuyên nhìn thân thể của mình. Bên trên thân thể có 19 giải ánh sáng tuôn chảy. Nhìn cực kỳ hoàng mỹ. Rắc rắc rắc rắc. Bóp nắm đấm quanh thân Cương Thi Diêm xuyên tỏa ra từng lực lượng kim sắc. Đây mới là thân thể tướng thần hoàng mỹ nhất sao. So với ngày xưa cường đại hơn gấp mấy lần. Cương Thi Diêm xuyên cảm khái nói. Một phía khác, Nguyễn Cúc Tử hắc Ám đã không còn hình bóng. Âm, um, ầm, um, ầm, um. Bỗng nhiên, từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng dương gian bay tới cúng lên từng trận gió bão. Bên cạnh người cương thi diêm xuyên, nhất thời bị chính cường giả tuyệt thế của thế giới đại thiện vây lại. Chính người với khí thế hùng hổ từng người đều phát ra tài hoa xuất chúng, khí thế hung ác vắng ra bốn phía. Thế giới đại thiện Trăm vạn năm trôi qua, không thể tưởng tượng được lại sinh ra nhiều thập lục trọng thiên như vậy. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ngươi là Diêm Xuyên của thế giới thứ nhất. Không đúng, hắn hẳn là doanh của thế giới đại thiên ngày xưa. Chính đại cường giả tuyệt thế nhìn chầm chầm vào Cương Thi Diêm Xuyên. Cương Thi Diêm Xuyên tất nhiên không hề sợ hãi. Đặc biệt bây giờ thực lực đã tăng vọt. Diêm Xuyên, ngươi đến thế giới đại thiện ta làm gì? Ngươi lại ăn ngự thiên sao? Chính đại cường giả cảm giác vô cùng khó hiểu nói. Bốn giới hợp nhất các châu xác nhập. Cõi câm của thế giới đại thiện từ đây đã đưa về thế giới thứ nhất rồi. Cương thì Diêm Xuyên cũng không hề che giấu. Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi Vung tay áo lớn một cái Cương Thi Diêm Xuyên liền muốn bay đi Đứng lại Một người khoác áo cà sa Phật Tổ kêu lên Cương Thi Diêm Xuyên lại không để ý đến Ẩm Trong nháy mắt Phật Tổ kia đến trước mặt Diêm Xuyên Trong mắt Cương Thi Diêm Xuyên đầy lạnh lẽo nói Trầm mới vừa giết ngự thiên Nếu như ngươi muốn chết Ngươi cứ tiếp tục cản Nơi này là thế giới đại thiện của chúng ta Sao có thể để ngươi nói đến là đến Nói đi là đi được Trong mắt Phật tổ đầy lạnh lẽo nói Hờ Diêm xuyên cũng không phí lời Đưa tay đột nhiên đánh một chưởng Ẩm Sau khi đánh ra một chưởng Tất cả hư không khắp nơi đều bị nhuộm thành màu đen Phật tổ kia nhất thời biến sắc. Phật quan chiếu khắp vạn trượng kim thân. Phật tổ quát to một tiếng. Âm. Vô số kim Quang nổ tung. Kim Quang của Phật đà hàng yêu phục ma lực lượng khắc tinh của là tất cả khí âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 12 chương 215 phong ấm liên thần. Đờ. Ở mặt với hắc khí âm u của cương thi Diêm Xuyên trong nháy mắt cũng đã tịnh hóa vô số. Nhưng hắc khí âm u kia quá nhiều, nhiều đến mức trong nháy mắt đã nhấn chìm vô số kim quang. Một tà kim thân cao vạn trượng của Phật tổ như trắng ở trước mặt cương thi Diêm Xuyên. Nhưng cự trưởng của Diêm Xuyên đánh tới như ngày tận thế. Ẩm! Um. Một tiếng nổ rung trời kim thân cực lớn của Phật tổ bị đánh một chưởng âm ầm nát tan. Thậm chí trong nháy mắt kim thân đã bị hắc khí âm u cùng cuộn kia bao phủ hết sạch tan biến hầu như không còn. Bành! Phật tổ kia nhất thời bay ngược ra, miệng phun máu tươi. Vẽ mặt hắn đầy sợ hãi nhìn về phía cương thi diêm xuyên. Sắc mặt tám đại cường giả khác cũng trầm xuống. Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn mọi người Nhớ kỹ lời trẫm nói Đừng tìm chết Đừng tìm chết Sắc mặt mọi người cứng đờ Sắc mặt mỗi người nhìn Diêm Xuyên đều rất khó nhìn Cương Thi Diêm Xuyên dùng thực lực cường hãn Cố gắng đưa ra cho mọi người một uy hiếp Mọi người thấy Cương Thi Diêm Xuyên mạnh mẽ Nhưng lại không có ai tiến lên lý luận Cương thi diêm xuyên nhanh chóng bay đi Rời khỏi mọi người Đi tới hoàng tuyền lộ tại một châu của thế giới đại thiện Tây Ngoại Châu Ẩm um, Cương thi diêm xuyên tiến vào hoàng tuyền lộ tiến vào cõi âm thế giới đại thiện Cõi âm các đại cường giả đã rời đi Phái người thu phục cương vực của từng người Trong lúc cương thi diêm xuyên rời đi Một đám cường giả thế giới đại thiện lại không ngừng cảm thấy vừa giận dữ và vừa xấu hổ. Cõi âm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngự thiên cũng bị viêm xuyên nút chưởng sao? Thế giới đại thiện của chúng ta tuyệt đối không thể để người khác chia sẻ. Một đám cường giả phát ra sự hung ác đồng thời trong lúc đó. Giữa bọn họ nhanh chóng kết thành liên minh Lúc trước bọn họ không liên minh với nhau Mỗi người tự động chiến đấu Bởi vậy thời khắc Diêm xuyên bắt nạt một Phật tổ Mọi người cũng không có ai can thiệp vào Mà bây giờ không giống như vậy nữa Bọn họ đã kết thành đồng minh Nếu như chuyện vừa nãy lại xảy ra Mọi người có thể toàn lực ba vây tấn công Diêm Xuyên. Trong thời điểm một đám cường giả tìm hiểu chuyện vừa xảy ra tại Cõi Âm, Cõi Âm trong thời gian ngắn nhất đã thần phục các thế lực lớn của thế giới thứ nhất. Sau khi lôi đế, Độc Long Vương thần phục Đại Trăng, Nhanh chóng chiêu cáo thiên hạ, Nhanh chóng khiến tất cả thuộc hạ thần phục Diêm Xuyên. Công đức, khí vận, vận thế, vận đạo cùng cuộn hội tụ về phía đại Tần thành. Khí vận lực, công đức lực, vận thế lực, vận đạo lực, nghe ta điều lệnh, liên kết các châu hai giới, hợp. Diêm xuyên quát to một tiếng. Diêm xuyên ca. A. y Khí vận lực, công đức lực, vận thế lực. Vận đạo lực cùng cuộn lôi kéo hai giới nhanh chóng dung hợp. Âm âm âm. Thế giới đại thiện nổ vang một trận. Nam ngoại châu, thế giới thứ nhất, thế giới đại thiện, hợp. Tướng thần quát to một tiếng. Bắc ngoại châu, thế giới thứ nhất, thế giới đại thiện, hợp. Minh Hà lão tổ hét lên từng tiếng. Nội Bắc Châu, thế giới thứ nhất, thế giới đại thiện, hợp. Một tiếng nói của Hoàng truyền đến, âm, um, bốn đại cường giả gần như không hẹn mà cùng hét lớn lên. Gần như đồng thời, cả bốn đại cường giả đều điều động lực lượng hai giới nhanh chóng xác nhập lại. Từ trong vô cực có thể nhìn thấy được, thế giới đại thiện hình cầu kia. Đột nhiên có gần một nửa dung hòa về phía hình cầu của thế giới thứ nhất Âm Thế giới va chạm, thế giới tương dung Thế giới thứ nhất Tất cả cõi âm đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất Vô số tử linh Đột nhiên mất đi trọng tâm từ trên không trung rơi xuống Dưới lực hút cường đại Tất cả thiên hạ cõi âm hỗn độ một mảnh Âm âm âm Cõi âm hỗn độ một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Quá hỗn loạn. Quan viên đại trăng tại các nơi đông ngoại châu. Nội Nam Châu đã sớm gọi bắt tính di chuyển vào bên trong thành. Để đề phòng có biến. Lúc này đại loạn đột kiếp trận pháp tại các thành trì được mở ra chờ đợi cổ trùng kiếp này. Âm âm âm. Thế giới xác nhập thiên đạo đều xuất hiện. Thiên đạo thế giới thứ nhất thiên đạo thế giới đại thiện. Thiên đạo hai giới đang điên cuồng giao hòa. Thế giới thứ nhất cõi âm, đại tầng thành. Diêm xuyên ngân đồng đứng ở cửa trung ương điện, dẫn theo quần thần ngẫm đầu nhìn lên trời. Nghĩa cốt tử ngân đồng đứng ở bên cạnh. Hai người ngân đồng. Nhìn chầm chầm vào vô số vọt thiên đạo tới thế giới đại thiện. Hai người đang nhanh chóng thô diễn phân tích, sắp xếp tổ hợp thiên đạo. Đám người nhân thân Diêm Xuyên, Cương Thi Diêm Xuyên, Mạc Vũ Hề nhanh chóng di chuyển trong cõi âm tiến về phía đại Tần thành. Âm âm âm! Thiên địa hết sức hỗn loạn. Tất cả cõi âm tương dung. So với ngày xưa một châu và một châu tương dung càng hỗn loạn hơn Cũng duy trì trong số thời gian lâu hơn Đây là việc trọng đại của cõi âm thiên giới đại trăng Cũng là việc trọng đại của tất cả cõi âm thế giới thứ nhất Vô số người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng Thời gian không ngừng chuyển dời Cõi âm không ngừng dung hợp Thế giới thứ nhất dương gian Sau 2 tháng Hàm Dương Thành Hoàng tuyền lộ tạm thời đóng lại Bất kỳ người nào cũng không có cách nào tiến vào cõi âm Tuy nhiên, chuyện này đối với bách tính mà nói cũng không tính là cái gì Lúc này đều khiến các bách tính hiếu kỳ nhất lại là một mảnh đất bằng phía bên ngoài Hàm Dương Thành Trong một tử lâu của Hàm Dương Mọi người có thấy được không? Phía Nam Hàm Dương Thành đang có 100 người quỳ. Phía lời. Sáng sớm hôm nay ta mới vừa đến đó xem. Dẫn đầu là một đại hầu tử. Đám người kia cũng thật là kỳ quái, mỗi người đều khoát áo để tan. 100 người khoát áo để tan quỳ ở đó, không biết bọn họ là ai. Trong đám người đó ta lại nhận ra được một người. Ai? Người quỳ gối ở phía trước nhất. Hầu vương mắt đỏ ẩm chính là thuộc hạ của thông thiên giáo chủ ngày xưa Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không? Thánh vương đại tề cương vực của chúng ta ngày xưa sao? Thông thiên giáo chủ. Ngày xưa Hàm Dương gặp nguy năng thông thiên giáo chủ đã từng đến giúp đỡ. Trong lúc nhất thời. Hàm Dương Thành nghị luận sôi nổi. 100 người quỳ ở phía nam Hàm Dương Thành, mỗi người đều khoét áo để tan. Không chỉ khiến bách tính hiếu kỳ, mà tương tự cũng đã kinh động đến cả quan viên. Ban đầu các quan viên không mấy để ý. Nhưng người dẫn đầu lại là tôn ngộ không? Bọn họ không thể không thận trọng, liên tục báo cáo lên trên. Rất nhanh. Hủy cốt tự dẫn theo một vài quan viên đi tới phía nam của Hàm Dương Thành. Lúc này sắc mặt hủy cốt tử âm trầm, siết chặt nắm đấm, đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Thánh vương đại tề chuyện của thông thiên giáo chủ ta đã được biết rồi. Sắc mặt hủy cốt tử âm trầm nói. Tôn Ngộ Không quỳ ở đó, con mắt đã đỏ ửm. Tiên sinh tiên sinh và ân công là bạn tri kỷ. Vẫn mong tiên sinh làm chủ, báo thù cho ân công, giết chết, phong ấm liên thần. Phong ấm liên thần. Sắc mặt một đám quan viên đại trăng đứng xung quanh đều tỏ ra phức tạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 216 cõi mơ sát nhập. L Ngươi, e, nơm thần cường đại thế nào, không chỉ có một cái danh hiệu đơn giản như vậy. Phong ấn hắn, quá khó khăn. Thánh vương đại tệ, ngươi vẫn đứng lên đi. Trước tiên ngươi cùng ta vào Hàm Dương chờ đại đế trở về. Sau đó mới có thể quyết định được. Nguyễn Quốc tự tiến lên đỡ tung ngộ không? Nhưng Tôn Ngộ không lại lắc đầu một cái con mắt đỏ ửng nói. Ta biết tiên sinh khó xử. Thiên giới đại trăng dù sao cũng là do Diêm Đế làm chủ. Tiên sinh cứ để ta quỳ ở đây cầu xin Diêm Đế. Cho dù ta phải trả giá bằng tất cả mọi thứ ta có ta cũng muốn cầu xin Diêm Đế báo thù cho ân công. Nhưng đại đế đang ở cõi âm xử lý một chuyện cực kỳ quan trọng. Chờ đại đế trở về rồi nói sau Huyễu cốc tử khuyên nhũ. Đối với tôn ngộ không, huyễu cốc tử vẫn cực kỳ thưởng thức. Ít nhất về phía thôn thiên, hắn là người có tình có nghĩa. Không, đa tại lòng tốt của tiên sinh ta sẽ quỳ ở đây chờ diêm đế trở về. Tôn ngộ không cắn môi, trong mắt tuôn ra một dòng nước mắt. Tôn ngộ không không đứng dậy, một đám đệ tử mặc áo tan phía sau cũng quỳ theo không dậy. Ôi! Hữu Quốc tử nhìn một đám người khoác áo tan trước mắt thở dài. Cõi âm, đại tần thành. Ba diêm xuyên đứng ở phía trước trung ương điện, nhìn thiên địa trước mắt. Sự hỗn độn trước kia dần dần trở nên rõ ràng Rốt cuộc tất cả cõi âm thế giới thứ nhất Thế giới đại thiện đã hợp nhất Trong hư không Nguyên khí thiên địa tăng lên vô số Không gian cũng càng lúc càng rắn chắc Tốt Cương Thì Diêm xuyên thỏa mãn nói Nam Ngoại Châu Thiên giới tướng thần Bắc Ngoại Châu Khu vực thập điện Nội Bắc Châu Giáo trường Bắc Tử Đông Ngoại Châu, Nam Ngoại Châu, Thiên giới Đại Trăng Tuy rằng không có trùng điệp nhiều như Thiên giới Tướng Thần Nhưng cương vực Thiên giới Đại Trăng lại không thua bất kỳ người nào Thời điểm Ba Diêm Xuyên thỏa mãn quan sát Thiên hạ phía trước mắt Đại Đế, Dương Giang truyền tin tức đến Sắc mặt Lưu Cương khó coi đi tới trước mặt Ba Diêm Xuyên Thế nào? Cương thi diêm xuyên hiếu kỳ nói. Thông thiên giáo chủ, đã chết. Lưu cương trầm giọng nói. Cái gì? Chân mày cương thi diêm xuyên đột nhiên nhớ lại trong mắt lón ra một sát khí nồng nặng. Nhân thân diêm xuyên không chút do dự nào, đạt không xông thẳng vào hoàng tiền lộ vội vàng tiến về phía dương giang. Nói rõ ràng cho Trẩm, thông thiên giáo chủ, hắn làm sao vậy? Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một tia khẩn trương nói. Thông thiên giáo chủ bỏ mình trong tay liên thần. Không thể nào, vì sao hắn phải đối địch cùng liên thần? Sắc mặt Diêm Xuyên khó coi nói. Đây là sự thật. Đây là tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó. Còn nữa. Lúc này Tôn Ngộ không đang quỳ ở phía nam bên ngoài Hàm Dương Thành. Khẩn cầu Đại Đế báo thù cho thông thiên giáo chủ. Lưu Cương lập tức đưa ra một thẻ ngọt. Diêm Xuyên lập tức tiếp nhận, nhanh chóng đọc lấy nội dung bên trong. Sau khi đọc được một chút, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Võ Chiếu, ngươi đúng là gian nhân. Âm! Um. Diêm xuyên căm phẫn cầm thẻ ngọc trong tay bóp nát nắm xuống mặt đất. Âm âm âm. Tại thời khắc cõi âm thế giới đại thiện cùng thế giới thứ nhất dung hợp. Thế giới thứ nhất, hoàng tây nam châu của thế giới đại thiên đang nhanh chóng dung hợp. Chư hùng cùng nổi lên, xé rách thiên hạ. Sau khi dung hợp, thiên hạ lại khôi phục lại yên lặng. Đông ngoại châu, hàm dương. Tôn ngộ không dẫn theo 100 tên đệ tử và người của thông thiên chạy tới, vẫn quỳ gối ở bên ngoài hàm dương thành. Cửa triều thiên điện. Diêm xuyên đứng chắp tay. Nguyễn Cúc tử đứng ở một bên. Đồng thời nhìn về phía đám người tôn ngộ không quỳ gối ở bên ngoài hàm dương thành. Đại đế, chuyện này ta đã điều tra xong. Chuyện xảy ra đúng là như vậy. Thông thiên nói muốn chết để báo ơn lão sư. Tình cảm này của hắn đã bị vọ chiếu lợi dụng. Cuối cùng hắn bị liên thần rết chết. Huệ cốt tử trầm giọng nói. Diêm xuyên bóp bóp nắm đấm. Vọ chiếu. Diêm xuyên quát nhẹ một tiếng. Âm. Một sóng âm sông thẳng về phía tây. Mơ thanh chấn động thiên hạ. Gần như khắp thiên hạ đều là giọng nói của Diêm Xuyên. Trong lúc nhất thời, vô sáu cường giả thiên hạ dương gian mờ mịch nhìn về phía đông. Tây ngoại châu, thành lạc dương. Âm! Um, thái cực điện đột nhiên bị một sóng âm trùng kích trong nháy mắt đại điện nổ vang một trận. Võ chiếu ngồi ở bên trên Long ỉ, văn võ cả triều lộ vẽ kinh ngạc. Sắc mặt võ chiếu âm trầm. Chậm rãi rời khỏi lông ịa. Dẫn theo quần thần đi ra khỏi thái cực điện. Đứng ở quảng trường thái cực điện. Mắt nhìn về phía đông. Diêm xuyên, vỏ chiếu, đối mặt nhìn nhau. Diêm xuyên. Vỏ chiếu trầm giọng nói. Giang nhân. Phía xa Diêm xuyên gầm lên một tiếng. U, V, W, W, M. Vợ chiếu trừng mắt một cái, ánh mắt cũng lộ ra một tia hung ác. Tại quảng trường thái cực điện, quần thần hoảng sợ. Thiên hạ ồn lên, bởi vì rất nhiều người đã hiểu ra, đó chính là giọng nói của Diêm Xuyên. Diêm Đế đại trăng đang thị nhục đại chu vũ đế. Ta không nghe lầm chứ? Làm càn. Vợ chiếu khiển trách Diêm xuyên lại không để ý lắm Hai bên cách này cương vực vốn nên là nước gián không phạm nước sông Nhưng lúc này Diêm xuyên dường như lại cố ý khơi màu mâu thuẫn giữa hai bên Bắt đầu từ ngày hôm nay Võ chiếu ngươi cùng thiên giới đại trăng ta chính là kẻ địch sinh tử Hừ Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng Mơ thanh phẫn nộ của hắn truyền khắp thiên hạ Đông phương bất bại, hoàng kim đại đế, chung sân, liên thần đều nắm tới một ánh nhìn ngoài ý. Dù sao, tâm thuật của đế vương sẽ rất ít người tỏ thái độ lập trường quyết tuyệt nào đó. Có lúc bất luận là thù hận gì đi nữa đều có thể bị lợi ích hóa giải. Nhưng hôm nay, Diêm Xuyên lại trước mặt mọi người trong thiên hạ cùng võ chiếu không chết không thôi. Tất cả thiên giới đại chu sung sao? Một đám thần tử đại chu nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ không biết làm sao mở miệng, lại đồng thời nhìn về phía võ chiếu. Ánh mắt võ chiếu lạnh lẽo, lại không nói được lời nào. Bởi vì Diêm Xuyên ở cửa triều thiên điện đã không tiếp tục để ý tới võ chiếu nữa. Ánh mắt đã chuyển hướng về phía liên thần ở Vạn Liên Hải Nam Ngoại Châu. Hai mắt diêm xuyên lạnh lẽo, sát khí trong mắt vắng ra bốn phía. Hữu cốt tử giải thích ở bên cạnh. Đại đế, ngày ấy võ chiếu bóp nát ngọc phù, mời phục hy thiên ma giới tới. Binh tướng của liên thần vừa tới thành Lạc Dương. Phục hy ra tay, liên thần đã bị trọng thương. Liên thần bị trọng thương sao? Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng, trong thời gian chiến đấu, bọn họ lại tiến vào trong vô cực Thời điểm trở về, liên thần chật vật cực độ Thậm chí trên mặt còn in dấu vết của một bác quái do, thật lâu không thể hồi phục Cuối cùng, liên thần dẫn theo thuộc hạ lui về Nam Ngoại Châu Nguyễn Cốc tử trầm giọng nói Phục Huy. Nếu như Giang Nhân vợ chiếu kia sớm mời hắn đi ra một chút, thông thiên sẽ không phải chết rồi. Diêm Suyên nắm chặt nắm tay, trong mắt hàm chứa sát khí nói: "Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc, vợ chiếu quá mức âm trầm." Đại đế, nhóm người ngộ không lúc này vẫn quỳ gối bên ngoài Hàm Dương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.i.z. Wow! 12 chương 217 tuyên chiến thế giới đại ác. Wow! Quỷ cốt tử nói. Lạ bất vi, dẫn bọn họ tới đây đi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng! Lạ bất vi lập tức dẫn theo một vài thần tử bay ra ngoài. Ngoài thành Tôn Ngộ không dẫn theo một nhóm người khoát áo để tan, đã đợi nhiều ngày vẫn chưa thấy Diêm Xuyên. Hắn vốn đã tuyệt vọng. Nhưng hắn chợt nghe Diêm Xuyên gầm lên với võ chiếu, nhất thời nghe hiểu được ý định của Diêm Xuyên. Mọi người nhất thời kiếp động một hồi. Tôn Ngộ không lệ rơi đầy mặt. Rất nhanh, lạ bất vi đến trước mặt Tôn Ngộ không. Các vị, Đại Đế đã trở về, mời các vị vào quảng trường Triều Thiên Điện ít kiến Đại Đế. Lạ bất vi khách khí nói, tạ ơn lạ đại nhân. Tôn Ngộ không lau nước mắt nói, đoàn người nhanh chóng đến cửa Triều Thiên Điện. Vừa vào cửa Triều Thiên Điện, Tôn Ngộ không không chút do dự quỳ xuống. Ngày xưa thế giới Đại Thiên, Tôn Ngộ không chỉ bái sư Tôn chỉ lại thiên địa. Nhưng đến cuối cùng hắn lại phát hiện mình bị mọi người tính kế. Chỉ có Thông Thiên giáo chủ vô cùng thưởng thức đối với sự ngông nghênh của mình. Tại thời điểm quần hồn thế giới đại thiên hy sinh mình, là Thông Thiên giáo chủ đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu được bản thân mình. Là Thông Thiên giáo chủ dẫn theo mình đi tới thiên địa này. Ở chỗ này, bởi vì cảm kích thông thiên giáo chủ, tôn ngộ không chỉ bái một mình thông thiên giáo chủ. Bất kỳ người nào khác, tôn ngộ không đều không bái. Cho dù ngày xưa ở tại thiên giới đại chú, hắn đối với võ chiếu cũng chưa từng hành lễ. Nhưng hôm nay, tôn ngộ không lại bỏ tôn nghiêm của mình xuống chỉ vì mối thù này. Diêm đế, ngộ không khẩn cầu diêm đế. Báo thù cho ân công thông thiên giáo chủ. Tôn ngộ không nhất thời bái lại. Nhìn tôn ngộ không, diêm xuyên khe khẽ thở dài. Ngươi chung không phụ lòng thông thiên. Nâng công có ơn tái tạo, ngộ không vĩnh viễn không quên. Chỉ cần có thể báo thù. Có thể phong ấm liên thần. Ngộ không nguyện ý dập đầu trước mọi người. Cầu xin tất cả những người nguyện báo thù cho ân công Tôn ngộ không cắn răng nghiến lợi nói Năm xưa ân công cùng Diêm Đế chính là bạn tri kỷ Ngộ không không có năng lực không có cách nào báo thù cho ân công Chỉ cầu xin Diêm Đế nể tình bằng hữu với ân công ngày xưa có thể dồn hết toàn lực Ta biết chuyện này đối với Diêm Đế có chút khó khăn Dù sao, thực lực của liên thần ngập trời khó có điệp thủ. Nhưng, ngộ không vẫn muốn cố gắng một lần. tung ngộ không khẩn cầu. Khẩn cầu diêm đế ra tay. Phía sau 100 người đồng thời dập đầu nói. Quần thần không nói gì. Diêm xuyên chắp tay, ngẫm đầu nhìn lên trời. Bầu trời âm u, mây đen vận quanh. Một tia ánh sáng chiếu xuống khiến người ta thoáng kiềm chế. Bác ấy, sư phụ của ta tên gọi là Hồng Quân, hiện tại đang đàm luận với Bác Hoàng. Người dạng theo ba sư huynh để chúng ta đến bắt gia chim ngưỡng. Ngươi là cháu đích tung của Bác Hoàng. Ta là đệ tử của Hồng Quân. Chắc hẳn sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Ha ha ha ha ha, sản khoái. Bác ấy, lần trước ngươi giúp ta cản một kiếm, lần này ta giúp ngươi cản một đao. Như vậy xem như là hòa nhau. Đám ác tập này đã làm hại nhân gian nhiều năm. Chúng ta xem ai giết nhiều hơn. Nguyễn Cúc tử học cố thiên nhân. Ngươi cũng không kém. Tuy nhiên, sau này chúng ta sẽ không thể cùng nhau lan bạc thiên hạ. Lão sư có kế hoạch lớn muốn làm. Ba người sư huynh đệ của ta muốn toàn lực phối hợp với lão sư. Bác ấy, vì phối hợp với lão sư, có thể thân thể ta sẽ tắt ra khỏi thần hồn. Nếu có một ngày, thân thể ta đối địch với ngươi, giết. Yes. Bác ấy, sau này ngươi có thể không nhìn thấy ta nữa. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và ta là huynh đệ. Diêm xuyên, kẻ địch của ngươi cũng chính là kẻ địch của Thanh Long Đại Đế thì đã làm sao? Cùng lắm thì cùng ta xuống bít du cung mà thôi. Ta cùng ngươi đánh. Từng ký ước đã từng có với thông thiên chật hiện lên trong đầu của Diêm xuyên. Dần dần, nắm đấm của Diêm xuyên càng nắm càng chặt. Trong mắt thoáng ước, Diêm đế ngộ không khấu cầu. Tôn ngộ không lại bái lại. Đứng lên đi. Mối thù của thông thiên cũng chính là mối thù của trẩm. Diêm xuyên cắn răng nghiến lợi nói. Ách! Tôn ngộ không đột nhiên ngẫm đầu. Lạ bức vi khanh mau truyền lệnh khắp thiên hạc. Đại trăng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Binh phạt thế giới đại ác. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cái gì? Đại đế. Mọi người nhất thời kêu lên Binh phạt thế giới đại ác Hiện tại sao? Đại đế, liên thần thế lớn Tuy rằng hắn bị chung sơn phục hy đánh trọng thương Nhưng thực lực biểu hiện ra lại là thập thất trọng thiên Đại trăng ta hiện tại liền binh phạt thế giới đại ác sao? Lạ bất vi kinh ngạc nói Đúng Diêm xuyên hít sâu một cái gật đầu một cái. Quần thần ồ lên. Trước đây không lâu cảnh tượng hình chiếu của liên thần đến hàm dương vẫn quanh quẩn ở trong đầu bọn họ. Một cường giả bá đạo như vậy, hiện tại phải đi nghênh chiến sao? Chiến! Diêm xuyên quát nhẹ một tiếng, nhất thời cắt ngang những lời nghị luận của quần thần. Thần tung chỉ. Lạ bất vi cực kỳ trịnh trọng nói. Mạnh văn nhược do Khanh viết Thuyệt văn thảo phạt Chuẩn bị binh phạt thế giới đại ác. Diêm xuyên hạ lệnh. Thần tung Chỉ. Điều Bạch Khởi. Vương Tiễn. Môn Điềm. Kim Đại Vũ. Thương U. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Nơn. Gơn. Vào Dương gian Dịch Phong làm người dẫn đầu chinh phạt thế giới đại ác, lập tức lập ra kế hoạch binh phạt thế giới đại ác. Diêm xuyên hạ lệnh, thần tung chỉ, phía sau mọi người hét theo nói, liên thần đúng là cường đại. Hắn cường đại tới mức làm chốn tể một giới âm thanh chấn thiên hạ. Nhưng tại Đại Trăng quần thần còn không đến mức bị tên tuổi của liên thần dọa khiếp. Diêm xuyên không hạ lệnh thì thôi, một khi hạ lệnh, nhất thời quân thần một lòng nhất trí đối ngoại. Đại Trăng nhanh chóng chuẩn bị binh phạt thế giới đại ác. Mấy ngày nay, từ trước đến nay đều là thế giới đại ác xâm lấn thế giới thứ nhất. Đây vẫn là lần đầu tiên Đại Trăng chuẩn bị xâm lấn binh phạt thế giới đại ác. Tất cả quần thần đều cung kính nhận lệnh. Trước mặt, Tôn Ngộ Không lại không ngăn nổi nước mắt. Tôn Ngộ Không không phải một người dễ rơi nước mắt. Thậm chí ở thiên địa này đã trăm vạn năm, đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không lớn tiếng gào khóc. Nhưng lúc này hắn lại không làm sao ngăn được tiếng gào khóc. Xung quanh cũng không có bất kỳ người nào sẽ châm biếm hắn. Đây là một loại nước mắt cảm kích Đa tạ diêm đế Đa tạ diêm đế Tung ngộ không lập tức nói Đùng đùng đùng tung ngộ không liều mạng dùng đầu đập mạnh xuống đất Để biểu đạt cảm kích của mình trong lúc này Đó lại là liên thần Ngoại trừ loại cường giả tuyệt thế như phục hy tướng thần Trung sơn ra còn có ai dám động tới lông mày của hắn Diêm Xuyên lại vì tình bằng hữu ngày xưa quyết định liều mạng với liên thần. Ngươi không cần dập đầu. Nếu như ngươi có thù sâu, đi tìm dịch phong, cùng chuẩn bị kế hoạch, cùng đi lên chiến trường, cùng xông lên giết địch đi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, tạ ơn Diêm Đế. Tôn Ngộ không lập tức lên tiếng trả lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 218 mỏi mắt trông chờ. M. Ấp dù mình không có cách nào đối phó với liên thần. Nhưng xông vào báo thù cho dù giết chết thuộc hạ của liên thần. Đối với mình cũng coi như một phần trúc hận. Diêm xuyên ra một vài mệnh lệnh. Sau đó tin tức nhanh chóng được truyền khắp thiên hạ. Sau khi một bản hịch văn được mạnh văn nhược thảo ra. Gần như toàn thiên hạ cũng biết. Thiên giới đại trăng tuyên chiến với thế giới đại ác. Tất cả thiên hạ đều xôn xao bàn luận. Mặc dù biết thiên giới đại trăng cường đại. Nhưng cũng không trở thành cường đại đến mức có thể lay động liên thần chứ. Nam Ngoại Châu Vạn liên hải, liên thần bế quan tu dưỡng. Đám người thiên cương tụ tập cùng một đám ác ma, Đồng thời nhìn một bản hịch văn. Thiên giới đại trăng. Diêm xuyên. Cũng thật là to gan. Thiên cương kinh ngạc nói. Diêm xuyên làm cái gì vậy? Báo thủ cho thông thiên giáo chủ sao? Đông đại tư tế kinh ngạc nói. Hắn làm vậy là muốn chết sao? Chỉ với thiên giới đại trăng cũng muốn đối phó thế giới đại ác ta hay sao? Nam đại tư tế cũng không hiểu nói. Gần như mọi người đều cho rằng, Diêm Xuyên đã phát điên. Cho dù liên thần bị trọng thương, Diêm Xuyên cũng không thể so sánh được. Húng hồ tốc độ người siêu thoát hồi phục thương thế lại cực nhanh. Đại trăng tập trung binh lực tại biên giới chỉ đợi Diêm Xuyên ra lệnh một tiếng, đám binh tướng sẽ thảo phạt thế giới đại ác. Quân chưa tới, hịch văn thảo phạt dễ nhiên đã truyền khắp thế giới đại ác. Dưới sự chỉ huy của một đám thủ lĩnh ác ma, rất nhiều ác ma tụ tập về phía biên cảnh. Hịch văn thảo phạt cũng truyền về các nơi trong thiên hạ. Trong lúc nhất thời ánh mắt quần hùng trong thiên hạ đều tụ tập ở nơi này Bác ngoại châu thư phòng của Trung Sơn Giới chủ lần này Diêm Xuyên lại đắc tội võ chiếu kết thù liên thần Một thần tử trầm giọng nói Trung Sơn gật đầu nói Tuy rằng thông thiên bị liên thần giết chết Nhưng nguyên nhân vẫn là chết vì võ chiếu Bởi vậy mối thù đối với Võ Chiếu Càng nặng Nhưng vì sao Diêm Xuyên xuất binh Liên Thần Không xuất binh với Võ Chiếu Thần tử kia không hiểu nói Dù sao Võ Chiếu khẳng định không có lợi hại bằng Liên Thần mới đúng Bởi vì cuối cùng Thông Thiên cũng không trách Võ Chiếu Thậm chí đem ý chí thập lục trọng thiên truyền cho Võ Chiếu Thông Thiên không hy vọng Võ Chiếu chết Diêm xuyên tôn trọng quyết định của thông thiên Mới chuyển phẫn nộ hận thù về phía liên thần Trung Sơn trầm giọng nói Nhưng thông thiên kia thực sự quá kỳ quái Lẽ nào hắn không nhìn ra võ chiếu tại lợi dụng hắn sao Căn cứ vào tư liệu thu thập được Võ chiếu có thể mời Phục Hy ra tay Hẳn thông thiên cũng biết Nhưng trong lúc rõ ràng biết được Hắn lại cố ý để võ chiếu lợi dụng. Cuối cùng trước lúc Lâm chung còn truyền thừa ý chí cho võ chiếu, Trung Sơn trầm giọng nói, Vậy thì vì cái gì? Thần tử kia thực sự không có cách nào hiểu rõ. Hẳn có quan hệ với Hồng Quân đi. Trung Sơn trầm giọng nói, Hồng Quân, còn nhớ rõ Thái Thượng chết nguyên thủy chết như thế nào không? Bọn họ đã tiến vào một ván cờ lớn, nằm ở trong cuộc không quay đầu lại được nữa. Đối với thông thiên mà nói chết trận như vậy, mới là lựa chọn tốt nhất. Thần sắc Trung Sơn Phức Tạp nói, “A! Trẩm cũng không hiểu cục diện cụ thể thế nào. Nhưng Trẩm có thể cảm nhận được một ván cờ lớn, một đại cục do Hồng Quân bố trí. Tâm kế của Hồng Quân không người nào có thể so sánh được. Đại cục của hắn không phải là ai cũng có thể nhìn thấu. Trung Sơn trầm giọng nói. Một đám thần tử ngật đầu một cái. Vậy, giới chủ, diêm xuyên binh phạt thế giới đại ác, chúng ta có cần ra tay không? Thần tử kia lại hỏi. Trầm mặt một hồi, Trung Sơn lắc đầu nói. Không. Tại sao? Đây là một cơ hội của Diêm Xuyên. Nếu hắn dám đấu cùng liên thần tự nhiên có quyết định của chính mình. Các khanh cứ chờ xem đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Các thần tử yên lặng một hồi. Qua một hồi lâu, một thần tử mới ngạc nhiên nói. Giới chủ tử. Ngày xưa thời điểm doanh tại thế giới đại thiên uy chấm thiên hạ triều ta vẫn yếu không thể tả. Doanh dường như không nhìn thấy cung cấp cơ hội khiến triều ta bay cao. Giới chủ là muốn noi theo ngày xưa, hoàn trả lại diêm xuyên một phần ân tình sao. Trung Sơn trầm mặt một hồi nói. Không hoàn toàn là như vậy. Ồ! Liên thần mượn dùng đại pháp bảo của kỹ thứ nhất mới có thể siêu thoát Trẩm lại không phải Cuộc đời này của hắn muốn đột phá nữa thực sự đã vô vọng Nhưng trẩm lại có thể Trẩm chỉ cần một thời cơ Còn thời cơ lần này có thể đã rơi vào trên người diêm xuyên Chung Sơn trầm giọng nói Ồ Trong mắt mọi người sáng ngời Ngày xưa siêu thoát chung quy là nhờ Diêm Xuyên sự giúp đỡ cuối cùng cũng chịu ơn của người có tì vết. Tì vết này chỉ khi nào tương lai chiến đấu cùng Diêm Xuyên một trận mới có thể tiêu trừ. Khi Diêm Xuyên cùng Trẩm có lực lượng ngang bằng, chính là thời khắc Trẩm cùng với Diêm Xuyên chiến đấu một trận. Trung Sơn trầm giọng nói, Vâng, quần thần theo tiếng. Nếu Đại Trăng xuất binh Trẩm tất nhiên không thể cái gì cũng không làm. Diêm xuyên kết thù với Võ Chiếu, vào thời khắc Diêm xuyên đối chiến với Liên Thần, Võ Chiếu sẽ có động tác. Việc quan trọng nhất của các khanh bây giờ chính là ngăn cản tất cả mưu kế của Võ Chiếu đối với Thiên giới Đại Trăng. Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, còn nữa Trẩm chuẩn bị vào cõi âm một chuyến. Thi tiên sinh, người đi trước đưa một thiếp cho Trẩm. Trung Sơn trầm giọng nói, Thiếp, cho Minh Hà Lão Tổ sao? Một quan viên giật mình. Không sai. Tại cõi âm bác ngoại châu, Minh Hà Lão Tổ chỉ lấy 10 cương vực. Còn có 26 cương vực còn lại lại vật vô chủ. Trẩm muốn lấy 10 cương vực thế giới đại thiên, Đổi lấy 26 cương vực Bắc Ngoại Châu Trung Sơn trầm giọng nói Thế giới đại thiên lại dung hòa với cõi âm Bắc Ngoại Châu Các thần trầm giọng nói Trung Sơn gật đầu một cái Dương Giang, Hoàng Đông Bắc Châu, giáo trường Đông Phương Trước Đông Phương điện tướng thần lại đến đây Ngồi cùng một chỗ với Đông Phương bất bại Mắt hai người nhìn về phía xa Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng các binh sĩ đang chuẩn bị chiến đấu tại ranh giới giữa thế giới đại ác và thiên giới đại trăng Thân thể tướng thần Ha ha cương thi diêm xuyên kia đã hoàn toàn nắm giữ Ngươi làm sao còn chưa động thủ Đông phương bất bại nhẹ nhàng rót chén trà nói Tướng thần vừa uống rượu vừa lắc đầu một cái Vẫn không phải lúc Ồ Không phải lúc Đông Phương bất bại thoáng nghi ngờ nói Tướng thần lại lắc đầu một cái Cũng không tiếp tục đàm luận về vấn đề này nữa Cũng được Lần này hịch văn thảo phạt của Diêm Xuyên vừa ra Cương thi Diêm Xuyên tất nhiên muốn từ cõi âm tới Ta đã nhìn ra được thân thể tướng thần này Rốt cuộc có chỗ nào độc đáo Để ngênh chiến liên thần, hắn dường như còn thiếu chút nữa. Đông Phương bất bại thẳng nhiên nói. Thật mỏi mắt mong chờ. Tướng thần cười nói. Tuy nhiên, có vẻ như ngư chưa từng quan tâm đối với tế đàn đại đế. Tướng thần nhìn về phía Đông Phương bất bại nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! Mở 2 chương 219 di thư của Bắc Hoàng. L. Ấy thực lực của Đông Phương Bất bại, nhận được một tế đàn đại đế cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Nhưng cho tới nay hắn lại chưa từng ra tay. Xem ra ngươi cũng đã phát hiện ra được. Đông Phương Bất bại nhìn về phía Tướng Thần. Tướng Thần khẽ mỉm cười, lại uống một hớp rượu, không có nói tiếp. Diêm Xuyên và Liên Thần chiến đấu với nhau một trận, ngươi đã có bố trí chứ? Đông Phương bất bại thản nhiên nói. Không sai. Tướng Thần khẳng định gật đầu một cái. Đông Phương bất bại khẽ mỉm cười, không nói thêm lời, nhìn về phía Nam. Tại Đông Ngoại Châu, Hàm Dương. Bên trong Triều Thiên Điện, mắt Diêm Xuyên nhìn về phía Nam. Trong mắt hắn đầy vẻ lạnh lẽo, Phạt ác, Diêm xuyên ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt âm thanh truyền về phía Nam, Tại biên giới phía Nam, Bạch Khởi, Môn Điềm, Vương Tiễn, Kim Đại Vũ, Chiến tướng Đại Trăng vân vân. Mặt mỗi người lộ uy nghiêm, thốn lĩnh Tam Quân, Chậm rãi đợi mệnh lệnh. Đột nhiên, một tiếng phạt ác của Diêm Xuyên truyền đến. A Tam quân cùng hét. Âm âm âm. Theo một tiếng ra lệnh của Diêm Xuyên, một đám tướng lĩnh chính thức xông vào tấn công thế giới đại ác. Nam ngoại châu, bên ngoài vạn liên hải. Tại cửa một đại điện, một đám thủ lĩnh ác ma tụ tập lại. Chủ thượng lúc nào mới xuất quanh. Một đám ác ma lo lắng nói. Đại trăng đột kích không có liên thần chủ trì chung quy dường như vẫn thiếu một chút gì đó. Thiên cương, minh vương chặn ở trước mặt mọi người. Chủ thượng đã chữa khỏi vết thương rồi. Minh vương trầm giọng nói. “A, tốt quá. Một đám ác ma nhất thời vui mừng kêu lên. Nếu như liên thần đã chữa khỏi vết thương. Vậy chuyện đại trăng đột kiếp chính là một trò cười cho thiên hạ. Chủ thượng đang luyện hóa bạch hổ đại đế, muốn kết hợp với tế đàn đại đế tạm thời không có cách nào đi ra được. Cuộc chiến tại tiền tuyến phải nhờ vào các vị rồi. Minh Vương lại nói, luyện hóa tế đàn đại đế. Trong mắt mọi người sáng ngời, chờ chủ thượng xuất quan Nhất định sẽ càng cường đại hơn Đừng nói Diêm Xuyên Cho dù lại gặp phải đám người chung sơn Cũng có thể thắng Thiên cương tự tin nói Được Mọi người vui mừng nói Hàm Dương Thành Đại trăng bắt đầu binh phạt thế giới đại ác Nhân thân Diêm Xuyên Cương thi Diêm Xuyên Diêm Xuyên ngân đồng lại cùng hội tụ Trong vô thiên kết Ba người gần như đồng thời nhìn vào một cái hộp nhỏ. Diêm xuyên ngân đồng trầm giọng nói. Đây là thứ chung sơn ngày ấy chuyển giao, hộp bách hoàng lúc lâm chung cho chúng ta. Mặt trên có cấm chế. Lợi dụng một 300 loại cấm chế của gia cộp bách thị ta rốt cuộc đã phá giải được. Gia gia! Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên lón lên một tia khổ sở. Mở ra đi. Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Diêm Xuyên ngân đồng gật đầu một cái. Rắc rắc rắc. Diêm Xuyên ngân đồng nhẹ nhàng mở cái hộp nhỏ ra. Trong hộp có đặt một hạt hạt giống màu xanh lục còn có một thẻ ngọt. Thẻ ngọt. Ánh mắt nhân thân Diêm Xuyên sáng ngời. Nhân thân Diêm Xuyên đưa tay ra cầm lấy thẻ ngọc, đọc lấy tin tức có khả năng là của bác hoàng ở bên trong. Diêm Xuyên ngân đồng và cương thi Diêm Xuyên lại kỳ quái nhìn vào hạt giống kia. Hạt giống rất chặt chẽ. Bằng vào ngân đồng của ta lại nhìn không thấu. Diêm Xuyên ngân đồng kinh ngạc nói. Một phía khác, nhân thân Diêm Xuyên đã đọc lấy thẻ ngọc. Tiểu bác ấy. Nhìn thấy hạt giống ta để lại cho cháu không? Nhớ kỹ, bất kể thời điểm nào cũng mang nó theo trên người. Nó ở bên cạnh cũng như ta luôn ở cạnh cháu. Không cần vi thương. Gia gia ta chết cũng không hối hận. Ta thôi diễn thiên cơ, xúc phạm tới mệnh số. Bất kỳ ai cũng không thể nào cứu được ta. Ta thôi diễn được tương lai. Tương lai vô số hung loạn Ta cũng suy tính được tương lai của cháu Gia Gia rất vui mừng Trong tiền đồ của cháu sẽ có vô số mê hoạt Cháu không nên bị người ngoài mê hoạt Nhớ kỹ tin tưởng vào bản thân mình Nhất định phải tin chính mình Mặt khác ta từng nghe cháu nói Bên trong cung của hồng quân tử tiêu còn có rất nhiều phản vật chất Phản vật chất chính là biến số. Nếu như cháu lại vào trong đó nhất định phải nạt vô số vào trong thân thể, vào trong mệnh cách phòng người mệnh số dò xét. Trên thế gian có vô số sinh linh tuy rằng mệnh số khống chế thiên hạ, nhưng không thể nào chu đáo được tất cả. Chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể là trọng điểm bị mệnh số quan tâm. Mệnh số dường như tỉnh mà lại không phải tỉnh. Cường giả đột nhiên quật khởi có thể dẫn động khiến hắn dò xét. Nhưng phản vật chất lại có thể làm giảm bớt sự dò xét của mệnh số. Cháu hãy nạp phản vật chất vào trong cơ thể càng nhiều càng tốt. Còn nữa, cẩn thận hồng quân. Nội dung trong ngọc giảng không nhiều, nhưng lại là những câu chân thành. Đều chỉ rõ cho Diêm Xuyên con đường phía trước Ngay cả lúc sắp chết Bách Hoàng đều cân nhắc cho tương lai của Diêm Xuyên Ta sẽ làm như vậy Gia Gia Con mắt nhân thân Diêm Xuyên ưỡng đỏ nói Kết Cương thì Diêm Xuyên lấy ra tán thiên động quan Âm âm âm Bên trong quan tài Vô số phản vật chất hình thành từng vòng xoáy Trong nháy mắt nhân thân diêm xuyên cương thì diêm xuyên bước vào trong đó. Nhất thời, vòng xoáy phản vật chất cuồn cuộn dân lên trúc vào trong cơ thể của hai người. Âm, um, tế đèn đại đế lại nhô lên. Phản vật chất vừa tràn vào trong cơ thể lại bị hớt ngược ra ngoài. Tế đèn đại đế lại bài xích phản vật chất sau. Và giống như lần trước. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Diêm xuyên ngân đồng nhìn hai người nói. Lần trước từ địa cầu trở về cũng bởi vì cái nguyên nhân này cho nên khi đó đã phải ngừng thu nạp phản vật chất. Hiện tại còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục ta tin tưởng ra ra. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Âm. Um. Nhân thân viêm xuyên, cương thi diêm xuyên, cưỡng ép nạp lấy phản vật chất vào trong cơ thể. Cho dù bản thân cực kỳ bài xích, nhưng cả hai vẫn cưỡng ép nạp lấy. Cõi âm, bác ngoài châu, cửa sở gian điện. Âm, chung sơn đột nhiên hạ xuống. Cửa sở gian điện mở ra. Văn thần dẫn theo một đám thuộc hạ chờ đợi. Trung giới chủ, chủ thượng đã ở trong điện chờ đợi. Xin mời. Băng thần mở miệng nói. Trung Sơn gật đầu một cách, đạt không đi vào sở gian điện. Trên ý nghĩa, sở gian điện cũng không phải là đại điện tầm thường. Vừa vào trong đó, dường như đi vào một thiên địa mới vậy. Đại điện rộng lớn phong ngần Vô biên vô hạn giống như phía sau một cánh cửa không gian vậy. Cánh cửa không gian chính là ranh giới của hai thế giới. Bầu trời tỏa sáng chiếu khắp đại địa. Trung Sơn thoáng kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Đồng thời hắn bay lên trên không trung. Thiên hạ mênh mông vô số, nhưng thị lực của Trung Sơn lại cực kỳ mạnh mẽ, nhanh chóng thấy được cánh cửa không gian tương tự. Tổng cộng là 10 cái. Diêm La Điện, Sở Giang Điện, Đô Thị Điện. 10 điện ở Bắc Ngoại Châu thật ra đều đi thông tới không gian này sao? Trung Sơn kinh ngạc nói. Văn Thần gật đầu một cái. chung Giới Chủ, xin mời. Trung Sơn nhìn theo hướng Văn Thần vừa chỉ. Lại nhìn thấy trong đình trên một ngọn núi phía xa. Minh Hà Lão Tổ đang ngồi ở trong đình uống nước trà. Cười nhìn lại phía mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Wow. 12 chương 220 viêm xuyên xong vào tấn công. M. Minh Hà Lão Tổ đã lâu không gặp. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ngày xưa... Hắn đã gặp Minh Hà Lão tổ chính tại thế giới đại thiên cùng lúc với Doan. Lấy lực siêu thoát. Không tồi. Trong mắt Minh Hà Lão tổ lón lên một tia than thở. Dương Giang, Nam Ngoại Châu, vạn Liên Hải. Trong một gian đại điện, Liên Thần ngồi khoanh chân ở bên trên một đá hoa sen trắng. Trước mặt Liên Thần chính là Bạch Hổ Đại Đế đã bị trói. Liên thần, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn tế đàn đại đế ta cho ngươi là được. Mặt bạch hộ đại đế lộ vẻ bi phẫn nói. Bởi vì bản tôn đã siêu thoát không có cách nào luyện hóa tế đàn đại đế. Liên thần thẳng nhiên nói. “A, một khi đã như vậy, vậy ngươi thả ta đi. Ta sẽ thần phục ngươi. Bạch hộ đại đế nói. Liên thần lắc đầu Tuy rằng bản tôn không có cách nào luyện hóa tế đàn đại đế Nhưng ta lại có thể luyện hóa ngươi Liên thần trầm giọng nói “A, Ta không muốn Bạch hổ đại đế cả kinh kêu lên Ngươi không có lựa chọn khác Trong mắt liên thần đầy lạnh lẽo Ẩm Lực lượng cuồng cuộn sông thẳng về phía bạch hổ đại đế À Bạch Hổ Đại Đế đột nhiên hét thảm một tiếng. Thân thể hắn đang phát sinh sự vạn vẹo mãnh liệt. khuôn mặt to lớn của Bạch Hổ Đại Đế dần dần biến thành khuôn mặt giống hệt với liên thần. Nam Ngoại Châu, Bạch Khởi dẫn theo một đạo đại quân xông thẳng về phía quân doanh của một đám ác ma. Trong quân doanh ác ma, một kẻ nửa trên là hình người, nửa dưới lại là thân ngựa. Nhân mã tột, hự, giết cho ta. Quân đội Bạch Khởi đều xông ra. Lấy máu của kẻ địch luyện huyết phách cho ta. Bạch Khởi quát to một tiếng. Ầm, sát đạo kim thân phóng ra, nhất thời giống như một cái cối xay thịt xông về phía đám ác ma. A! Đại quân xung phong liều chết rời đi. Những phương hướng khác, Kim Đại Vũ Môn Điệm Vương Tiễn Mỗi người đều hóa thân thành sát thần Dẫn theo đại quân xung phong liều chết về phía kẻ địch Một đám đại trăng chiến thần như một mũi đao nhọn đâm về phía bên trong kẻ địch Dịch phong tọa trấn phía sau Bất kỳ thời điểm nào cũng quan tâm tới cuộc chiến đấu Bên ngoài vạn liên hải Sắc mặt một đám thủ lĩnh ác ma khó coi đến cực điểm Binh phạt thế giới đại ác. Diêm xuyên thật âm hiểm. Thiên cương trầm giọng nói. Đúng vậy, lãnh thổ Đại Trăng mở rộng. Diêm xuyên có thể ở nơi đó điều động tư thế thiên hạ Đại Trăng. Đông Đại Tư Tế trầm giọng nói.